các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đem toàn bộ hành lý dọn sang phòng của thiên tước đi chỗ của nó có một cái giường đôi rất là lớn bà nội trực tiếp hạ giọng bà nội à lần thiên tước vừa nhíu lông mày vừa định thay đổi mệnh lệnh này thì bà nội lại lên tiếng lần này bà dùng ánh mắt ám muội trực tiếp nhìn về phía tiểu phù nhìn bà nội cười cười lập tức hai gò má của tiểu phù phím hồng Dấu hổ lại không đành lòng làm tổn thương tới tâm trạng của bà nội. Điều này khiến ngực hắn đột nhiên dâng lên một cố nghĩ, bảo vệ sự xúc động của cô. Không sao, bà nội cũng không phải là bà lão cổ hổ. Người yêu vô nên ngủ cùng nhau mà. Bà nội vung tay, các người hầu lập tức tuần chỉ làm theo. Bà nội có phải là một bà lão cổ hủ hay không? Thật ra thì không sao, vấn đề là ở cô. Tiểu vụ khóc không ra nước mắt. Phát hiện hình như việc đã lớn lên. Lập tức ánh mắt cầu cứu nhẹ nhàng hướng về phía ông chủ, mà anh ta chỉ vứt lại cho cô một ánh mắt bình tĩnh cũng không nóng vội. Chờ bọn họ đi vào trong phòng, tiêu vú mới nhăn mẩy lại lo lắng cất tiếng nói. Chúng ta sẽ không phải là cùng phòng có đúng không? Sợ là chúng ta phải cùng phòng rồi. Một câu nói của lăng tiên tước lập tức làm đứt hy vọng của cô. Tại sao chứ? Cô than vãn. Bà nội rất con kéo. Ngày mai không làm được bà sẽ hỏi. Chỉ có một đêm thôi. Tạm thời có thể phải út ức cho cô. Hắn khóa cửa lên rồi tự tiếp kéo tủ quần áo. Cầm lấy quần áo để đi đám rửa. Động tác của mấy người giúp việc rất nhanh. Đã lập tức thay bọn họ đem thoi tam thoi co the phai uat uc cả truc tiep keo tu quan ao cam lay quan ao đe đi tam rua đong thap cua may nguoi giup viec rat nhanh của cả hai giờ sang xong. Rồi bò vào tù treo quần áo nhỏ. Nhưng mà... Mắt cầu tiểu phụ vội phá nhìn về phía chiếc rừng lớn. Một cảm giác hồi khí nóng trực tiếp sông lên mặt. Bản đầu rõ ràng không phải là như vậy. Anh ta cũng không phải là cô. Sao có thể nhận thức được cảm nhận của cô bây giờ là kiểu ông chủ từ phòng làm việc đi vào phòng làm ngủ của cô cơ chứ? Mà không đúng. Ở đây nên là ngược lại. Là cô từ đi vào phòng làm việc của ông chủ lại biến thành đi vào phòng ngủ của ông chủ rồi. Việc này thật sự là quá khoa trương. Ngộ như chuyện này bị truyền đi. Coi như cô có nhảy xuống sông hàng hà Cũng không cần thiết Nói công trường có bị truyền thành hồ ly tinh Quyến rũ ông chủ Là loại phụ nữ hám tiền Thích nhảy lên giường của ông chủ mất Buồn nôn nhất chính là Chuyện này rõ ràng không phải là như vậy Làng thiền tuoc Nhìn thấy rõ nét mặt tồi tệ của tiều phù guong mặt anh Tuấn chậm rãi mìm cười Lộ ra một cảm giác thích thú Cổ thư ký nhỏ cứng ngắc của hắn Có phần làm tổn thương người quá mức Ở cùng phòng với hắn, có mỗi như thế cũng khiến cô có tiếp nhận như vậy hay sao? Trong nháy mắt, không biết sao hắn muốn trêu đùa cô một chút. Điều này chợt tiến vào trong đáy mắt khiến hắn phát sáng ra chói lọi. Sao thế? Cô rất để ý có phải hay không? Đột nhiên tiểu phủ dao động một chút, phát hiện ra âm thanh của anh ta rất cần phần lưng của mình. Đột nhiên xoay người thì quả nhiên anh ta đã rắn chặt ở phía sau cô. Cô lườm anh ta, cặp mắt bốc lừa cất tiếng hỏi. Tôi không nên để ý sao? Làng thiền Tước là người lãnh đạo trực tiếp của cô. Ông chủ đối với vụ nữ có thái độ gì? Sợ rằng so với cô không có người nào rõ ràng hơn. Cô không để ý thì có quỷ mới tin đấy. Ở đây, cô quan tâm nhất là phần nào? Hắn cười khẽ, lộ ra một cảm giác hứng thú. Thật sự là kỳ quái. Hắn tại sao chưa từng phát hiện thấy tư ký nhỏ của hắn khi nóng giận, thật ra thì rất đáng yêu. Cặp mắt tỏa sáng lấp lánh, sáng vẻ rất là buồn cười. Cái gì? Tiểu phủ kinh ngạc cất tiếng. Chúng ta cùng ở một phòng. Chờ một chút, phải là cùng một giường. Còn là... Làng thiên thức nhẹ nhàng nâng một tay lên giữ cầm của cô, gương mặt anh Tuấn áp lại gần. Trong nháy mắt đồng thời nhận thấy cô rất căng thẳng và cứng ngắc Không coi ung dung cười khẽ một tiếng, giọng mang ám hiệu mở miệng. Vô cùng có khả năng sẽ xảy ra quan hệ đặc biệt nữa. Ông chú à, tôi là nhân viên nhỏ nhỏ xin được nhắc nhở anh. Quan hệ đặc biệt của chúng ta được giới hạn là thời điểm biểu diễn đấy. Cô thấy mình thật sự là bị quỷ ám anh mới có thể chịu đồng ý anh ta. Bây giờ cô không những phải nói dối trước mặt bà nội hòa nhã dễ gần, lại còn bị anh ta treo chọc. Hơn nữa đều làm cô tức đến toàn thân phát chôn là anh ta còn lại lộ ra dáng vẻ rất là thích nữa ai nói là hiện tại không cần biểu diễn chứ giọng nói trầm thấp đủ tiêu chuẩn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net